Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 250 lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Vâng. Lâm Hiên đâu dám chậm trễ truyền âm phục hồi. Tuy là giả dối. Nhưng. Sắc mặt của hắn không chút hoàng sợ. Dù sao việc này qua đi. Hắn cũng. Không gặp lão nên không có gì phải lo lắng. Bây giờ cũng không có để. Tử chính ma lưỡng đạo ở đây. hắn cũng không sợ bị đối phương nhận ra chân già hồng phát lão tổ không nói gì nhưng sắc mặt trở nên vũ ám những tu sĩ khác không biết lão đang nghĩ gì trở nên nơm nớp lo sợ nguyên anh kỳ lão quái này tại sao tâm tư lại không tốt có thể ở trên đầu bọn hắn làm ra việc giận cầu đánh miêu lắm a hồng phát lão tổ quả thật buồn bực vô cùng hôm nay vô cùng cao hứng định thu vào đệ tử y bát Nhưng lại không ngừng bị cự tuyệt tới hai lần. Vốn trước tiên là Điện Tiểu Kiếm. Có ai ngờ đứng sau hắn lại là Lão Ma. Đó. Tiếp tục là Lâm Hiên. Tên Tiểu Tử lại cũng đã bị tên Nguyên Anh Kỳ Lão. Quái kia nhìn chúng. Đối phương đã sớm có sư môn. Lấy thân phận hồng phát Lão Tổ Tự Nhiên. Cũng không thu bọn hắn vào môn hà Chuyện này mà đồn ra thì há để. Thiên hạ chây cười không ít. Mà hai lão quái sau lưng hai tiểu tử này, cũng không phải dễ chọc tới. Hồng phát lão tổ mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn cùng Nguyên Anh. Kỳ tu sĩ khác có xung đột. Im lặng một lúc lâu, lão lần nữa đem ánh mắt quét qua, đem sự chú ý. Đến chúc cơ kỳ tu sĩ còn lại. Hàn hứa, lão không nhìn tâm tình còn khá, mới nhìn một chút đã thấy tức giận. Mặc dù người này tu vi cũng là trúc cơ hậu kỳ nhưng mà niên kỷ so với. Hai tên tiểu tử kia hơn đến cả giáp có thể kết đan không vẫn còn. Không biết chớ nói chi là lên đến nguyên anh cảnh giới như lão, lão. Sao có thể thu vào loại phế vật này làm đệ tử y bát. Thấy hồng phát lão tổ vẻ mặt không tốt, chằm chằm nhìn mình. Hàn hứa, tâm trạng bất ổn, hồi hộp thấp thòm bất an. chợt âm thanh lạnh đó truyền tới tiểu tử, ngươi có bằng lòng phụng dưỡng lão phu làm chủ, nhân, nhận ngài làm chủ nhân. Không sai. Hồng phát lão tổ gật gật đầu làm kẻ hầu của ta, lão phu. Mặc dù sẽ không truyền cho ngươi y bát, nhưng lúc cao hứng đối với tu vi của ngươi sẽ chỉ bảo một hai phần. Lão tổ không chê mà vứt bỏ, vãn bối bằng lòng. Nay đem thân làm. Khuyển mã, xin ngài ra roi. Hàn hứa chỉ là hơi do dự, sau đó đã ngay lập tức đáp ứng. Hắn vừa rồi, đã cùng tam thúc thương lượng, mặc dù làm người hầu so với bái đối. Phương làm sư quả thực cách một trời một vực. Nhưng bất kể nói như thế, nào có quan hệ với nguyên anh kỳ lão quái cũng là một việc rất tốt. Ở U Châu, Hàn gia ban đầu cũng là một gia tộc tu tiên quy mô khá lớn. thực lực thậm chí có thể sánh ngang cùng môn phái trung bình, nhưng mà hiện tại lại suy yếu rớt xuống cao thủ trong gia tộc chỉ có tam thúc, đạt tới cảnh giới kết đan kỳ. Những người khác thì tu vi kém hơn rất nhiều, chẳng có khi tròn khi khuyết thực lực gia tộc trồi sụp cũng thuộc về bình thường, nhưng mà hàn gia có vài kẻ thù truyền kiếp ở một bên trầm trầm như hổ đói, nếu như không nghĩ sớm biện pháp giải quyết, hàn gia. Không bao lâu sẽ gặp họ diệt tục. Cho nên hai thúc chất nghe được tin tức hồng phát lão tổ muốn thu trúc. Cơ kỳ tu sĩ làm đồ đệ. Lập tức hưng phấn đặc biệt giống như là vớ. Được cây cọp cứu mạng. Nếu như có thể lấy nguyên anh kỳ lão quái làm. Chỗ dựa vững chắc không chỉ nguy cơ trước mắt giải quyết dễ dàng. Với lại hàn gia sắp tới có thể đông sơn tái khởi thậm chí còn huy hoàng. Hơn khi trước mấy phần. vì tranh đoạt tư cách tham gia hội giao dịch cho hiền chất hàn liêm cũng có thể nói là được ăn cả ngã về không hàn gia bây giờ cũng không sung túc gì hắn gần như tán ra bại sản mới mua được mấy cái cực phẩm linh khí cùng với không ít linh phù đại uy lực hàn hứa ở trong tranh đoạt một linh quả mới miễn cưỡng chiến thắng được mà hai người khác đoạt được tư cách tham gia hội giao dịch tu vi chỉ Có chút cơ sơ kỳ là lâm hiên và điện tiểu kiếm. Hàn hứa hơi giật mình. Nhưng cũng mừng rỡ không thôi. Nguyên nhân hai tiểu tử nhất định là. Vận khí cực tốt mới thu được một linh quả. Nguyên anh lão quái chắc chắn sẽ không lựa chọn tu vi thấp như vậy làm. Người truyền thừa y bát. Hàn hứa cảm giác khả năng được lựa chọn tới. Chín thành. Nhưng cuộc diện thay đổi bất ngờ. Hao hết trăm cây nhìn đắng mới đi. Vào này tòa đại điện này, nhưng hồng phát lão tổ đột nhiên nói bên. Ngoài tin tức là đồn bậy, lão chỉ là muốn nhận một người hầu. Hàn hứa thất vọng không thôi, nhưng sau khi cùng tam thúc một lần. truyền âm thương lượng, lại thay đổi ý nghĩ. Đầu tiên, là người hầu thân phận mặc dù có điểm đê tiện, nhưng dùng. Đối phương thân phận là nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn cũng không đến nỗi. Tuổi thân. Hồng phát lão tổ xưa nay độc lai độc vãng đến nay vẫn không có chuyện. Nhân, nếu như mình hầu hạ tốt, sau này không chừng lão thu vào làm môn. Hạ không phải là không có khả năng. Thứ hai, cho dù không thể nguyện ý của hắn nhưng đối phương cũng đắc. Nói trước, sẽ không gheo hiệt chỉ bảo. cái gọi là nghe quân tử kể. Chuyện bằng mười năm đọc sách. Được Nguyên Anh Kỳ tu Sĩ chỉ điểm trên. Phương diện tu luyện lợi ích là vô cùng lớn, có thể tránh được nhiều. Đường quanh co. Thứ ba, nói khó nghe một chút, là đánh chó phải ngó chủ nhân, hắn trở. Thành người hầu hồng phát lão tổ. Nghe nói này lão quái cực kỳ bảo thủ. Bao che hắn và gia tộc ít nhất trong khoảng thời tới, hàn ra nguy cơ. Xem như là giải trừ. Tóm lại bất kể là vì mình hay gia tộc nhận hồng phát lão tổ làm chủ. Nhân là hắn con đường duy nhất có thể lựa chọn. Thấy hàn hứa nhanh chóng đáp ứng. Hồng phát lão tổ vẻ mặt giãn ra một. Chút mặc dù ý định ban đầu chỉ là sợ người khác nói mình nuốt lời. Nhưng sau khi không ngừng bị lâm hiên và điền tiểu kiếm từ chối. Nguyên anh kỳ lão quái này trong lòng cũng có chút tức giận. Nếu như hàn hứa cũng bác bỏ cái đề nghị của mình chẳng phải là thể diện lão. Mất hết sao. May là cũng không có xuất hiện chuyện này. Hắn nhìn hàn hứa quỷ trên mặt đất đang làm đại lễ ra mắt chủ nhân. Lão. Liếc mắt vẻ mặt hài lòng nói đứng lên đi chỉ cần ngươi đối với lão. Tổ ta trung thành. Ngày sau ta không hề thiếu lợi ích cho ngươi. Đội ơn lão tổ. Hàn hứa đứng lên trong lòng vẫn có điểm e ngại. Mặc. Dù hồng phát lão tổ ngoài miệng đã hứa. Nhưng mọi người đều nói lão hỷ. Nộ vô thường. Nếu như hầu hạ lão tốt, tất nhiên lợi ích không ít, mà nếu quả có lỡ mắc sai lầm. Hàn Hứa trong lòng khẽ thở dài, cũng không biết lựa chọn hôm nay rốt cuộc là phúc hay là họa. Các tu sĩ khác trong đại điện nhìn phía Hàn Hứa đa phần đưa ánh mắt thương hại nhìn về hắn. To xe dụ.